nhà lớn lâu vàng son này lời danh chức quyền cao tăng con nghĩa gì đâu tao chắc bền lâu như nước trôi qua còn <cười> này lời hứa này thủy chung này tình yêu chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời trong trên đời này tựa phù song có đây rồi lại mất cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em người ơi nên nhớ cát bụi lá ta mai này trong tà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 này nhà lớn đầu vàng son này lời danh chức quyền cao sang có nghĩa gì đâu sao chắc bền đâu như nước trôi qua con này lời hứa này thủy chung này tình yêu chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như an mây cuối trời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 Người nhớ cho ta là cát bụi trở về.